các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. và tinh tế nắng chiều hắt lên khuôn mặt của lâm hán đường ánh lên khuôn mặt tân tú của anh một ánh sắc màu vàng dịu im đồng hoan nhìn một chút đột nhiên nhớ tới cảnh tượng anh ở chung với mèo cùng với thái độ của anh khi đối đãi với đám trẻ trong cô nhi viện trong lòng của cô cảm thấy ấm áp không khỏi thốt ra một câu anh là mà anh có nguyện ý làm người mẫu khỏa thân cho tôi hay không trên đường trở về Ngoại trừ Lâm Hán Đường phụ trách việc lái xe, những người còn lại đều là ngô gà ngô gật. Lâm Hán Đường điều chỉnh lại nhiệt độ trong xe, để tránh cho mọi người bị thầm. Nhân lúc dừng đèn xanh đỏ, thì kéo lấy chiếc áo khoác màu nâu vắt lên lưng kế, đắp ở trên người của đồng khoan. Thời tiết dạo này thay đổi thất thường mà cô lại mặc áo ngắn tay, lại không mang theo áo khoác. Lúc ở công viên còn hắt xì hai lần, về rồi ngồi trong xe cũng hắt xì một lần, hy vọng sẽ không phải là cảm mạo. Lúc xe chạy đến cô nhi viện thì Đồng Hoan mở mắt ra, đang mơ mơ màng màng định cùng mọi người xuống xe thì lại bị Lâm hắn Đường kề lại, bảo cô an tâm ngồi ở trên ghế trời anh, anh sẽ quay lại nhanh thôi. Lâm hắn Đường đứng trong nhà chính, nói phải cô với viện trưởng rồi nhanh chóng trở lại trong xe. Có muốn ăn tối không? Sau khi khởi động xe, anh nhẹ giọng hỏi. Đồng Hoan mệt mỏi lắc đầu rồi sau đó nhắm mắt lại. Bây giờ cô chỉ muốn trở về nhà tắm rửa, rồi sau đó nằm trên giường mềm mại ngủ một giấc thật ngon. Lầm mắn đường đưa đồng hoan trở về đào viên. Trên con đường con ghé vào một tiệm bánh nhỏ, mua một cái bánh bao và một bình sữa tươi. Đến khi vị tới khu nhà của đồng hoan thì cô vẫn đang trong trạng thái ngủ say. Anh cởi đai an toàn cũng công vội đánh thức đồng hoan mà chỉ là nghiêng người, nhìn không chấp mắt về mặt ngủ say của cô. Đưa ra yêu cầu hẹn hò với cô quả nhân là chính xác. Lòng của anh tràn ngập nhu tình Ngẫm ý càng tiếp xúc với cô Thì anh càng hiểu rõ vẻ ngoài thanh cao tài trí Cô còn có một con người khác Anh lại càng thích cô nhiều hơn Càng muốn được tiếp tục mối quan hệ thân mật với cô Một chút hoàn mỹ cộng thêm một chút quyết điểm Mới là một người phong phú Thì ra là cô không thích chung ở với trẻ con Thì ra cô chơi trò ly khổng lồ Xoay tròn sẽ bị ói đến thảm hại Thì ra cô còn có một trái tim mềm yếu Không nỡ phá hư niềm vui của trẻ con Còn nữa Thế ra khi em ngủ Cũng sẽ chảy nước miếng Anh rút ra căn giấy giúp cô lao đi Viết bẩn ở bên khóe môi giọng nói dịu dàng tràn đầy sự vui vẻ Đương nhiên cuộc hẹn hò ngày hôm nay Không chỉ giúp anh xác định được lòng mình Mà còn tu hoạch được lời mời Làm người mẫu Nhưng mà đồng hàn cái chợt trọng đậy Lầm mãn đường tạm thời gắt lại suy nghĩ Hoàn toàn đặt tâm vào kế hoạch tiếp theo Đồng hàn yêu ức tỉnh dậy Từ trong cơn mê màng. Lần đầu tiên là mở mắt nhìn về phía trước Rồi sau đó rụi rụi mắt như là trẻ con cất lời Đã tới nơi chưa? Tới rồi đó Cô tháo đai an toàn Sau khi giơ tay xoa xoa mắt để cho mình tỉnh táo hơn một chút Thì nắm lấy vật gì đó trong tay chuẩn bị xuống xe Hôm nay cảm ơn anh Nhưng tại sao anh cứ nhìn chăm chăm vào cô như vậy? Đồng hoan xoa xoa khuôn mặt May mắn quá là không bị chảy nước miếng Đồng hoan à Lầm hắn đường như người về phía cô Trong xe u ám, đôi mắt đèn lấy của anh dường như là đang phát sáng. Tiếng nói phát ra trong không gian kín dường như càng trở nên trầm thấp, khiến đồng hăng nhớ tới một loại rượu lâu năm mà cô đã từng uống. Nồng nàn thơm mắt, trái tim không hiểu vì sao lại đập nhanh hơn. Tốc độ hoạt động của não bộ bắt đầu giảm xuống, choáng váng như kiểu sắp ngừng hoạt động vậy. Cái, cái gì? Cổ họng cô là bị làm sao vậy chứ? Tôi tên là Lâm Hán Đường. Lông, ở trong Mộc Lâm. Hán ở trong triều Hán, đường ở trong từ đường, 31 tuổi, là nhân viên bảo trì của trường trung học Hoa Hân. Đồng Hàn đưa lưỡi liếm bờ môi, không hiểu vì sao lại trở nên cô khóc. Xin, xin chào. Trong lúc nói chuyện, cô cũng trở mắt nhìn nếp nhăn bên khóe môi của anh khi cười. khuôn mặt anh cách cô càng lúc càng gần, môi của anh cách cô càng lúc càng gần, nhẹ nhàng vứt qua gò má của cô. Giọng nói khẳng khẳng tiến vào trong tay tôi. Bây giờ lâm hắn đường. Sẽ bí mật nói cho em biết một sự lĩnh ngộ mới nhất đây của anh. Hơi thở của anh phà vào bên gáy, khiến cho đồng hàn cảm thấy nhột nhặt. Cô kẽ có rụt bổ vai, nuốt nuốt nút miếng, lại nghe thấy anh chậm rãi tuyên bố từng câu từng chữ. Lâm mắn Đường muốn theo đuổi cô giáo đồng trong trường trung học Hoa Hân. Trong đầu đồng han đang nổ tanh vanh thành từng đám mây hình nấm. Anh ta vừa mới nói cái gì vậy? Tôi thích em. Tôi thích em đồng hàn à. Cùng với lời nói của anh, Bàn tay thô ráp vì phải làm việc một thời gian dài, lúc này đang áp trên má cô. Cô há hốc miệng trợn mắt nhìn anh, giống như đang nhìn thấy yêu quái vậy. Anh anh nên... nghe chuyện hot nhất tại audio.net.